Chương 5. Hành động của người mẹ Tình huống 41. Không dễ dàng đồng tình với hội các bà mẹ Người mẹ vô tư luôn ở trong mảnh trời riêng của mình và tham gia chẳng mấy tích cực vào hội buôn chuyện của những người mẹ khác Vì sợ nếu nghe phải những chuyện chẳng thú vị thì không thể chịu đựng nổi nên cô bỏ ngoài tai hết những gì họ nói Người mẹ A. Này, cô giáo đợt mới này ấy Tôi cứ có cảm giác không lành Người mẹ B Đúng thế nhỉ Người mẹ C ừ tôi cũng nghĩ vậy đấy Người mẹ D Không lên tiếng nhưng cũng gật đầu đồng tình Người mẹ vô tư thì hoàn toàn không nghe thấy gì cả Đôi tai khôn Khi hội các bà mẹ gặp nhau Người mẹ vô tư hầu như không mấy khi tham gia vào các câu chuyện của họ Mà chỉ phản ứng khi nghe câu chuyện nhắc đến đồ ăn Tất cả các bà mẹ Đi từ chủ đề câu chuyện này sang câu chuyện khác Người mẹ A Cô giáo đó được giỏi nhỉ Cô thấy thế nào ấy? Người mẹ B Nếu đổi cô giáo ở khối tennis thì không biết sao Người mẹ C Tôi muốn ổn định các giáo viên cơ Người mẹ D Cô thấy không thoải mái thế nào ấy. Người mẹ A Cô giáo chủ nhiệm lớp trước Người mẹ B Chuyện đó nên nói ra thì hơn Người mẹ C mà không biết mất thời gian đến bao giờ đây Người mẹ D nói rõ từ trước thì tốt rồi Người mẹ A con tôi dạo gần đây cũng Người mẹ B có một quán cà phê mới mở đằng kia kìa Cho tới lúc này người mẹ vô tư mới giật mình như trở về thực tại và tiếp chuyện Bánh chip form đấy ngon lắm đó Mọi người cũng nhận ra và cũng nghĩ Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu nói chuyện rồi tiêu đề. Đồng tình với những người mẹ khác một cách dễ dãi sẽ tự khiến mình khổ sở. Phụ nữ là sinh vật bầy đàn nên không muốn bị tách ra khỏi đồng loại. Việc họ tập hợp lại và trò chuyện trong bầu không khí xem chừng vui vẻ thân thiết lắm, thật cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên, nếu bạn cứ cố tỏ ra vui vẻ hết lần này đến lần kia thì bạn sẽ mệt mỏi hơn những gì bạn hình dung. Người vốn chủ trương sĩ hỏa vi quý muốn tỏ ra thân thiện, Tránh làm mất lòng mọi người, nhưng vì không thể nói thật bụng mình nên trong lòng cảm thấy không được giải tỏa. Chưa kể, nếu bị rơi vào tình huống buộc phải đồng tình với điều mà mình không muốn tán thành, người đó sẽ cảm thấy đang tự dối lòng bình và càng trở nên mệt mỏi hơn. Vậy thì, nếu đột nhiên bạn nghe thấy những câu như Có nhiều của con trai trưởng đã trở thành bác sĩ, thì bạn sẽ làm gì? Những người nào nghĩ rằng, đúng thế nhỉ, con trai trưởng được chính tay bố mẹ chăm nom nuôi dưỡng nên thường thì đầu óc cũng trở nên rất thông minh thì họ là những người dễ bị lời kéo lung lạc với ý kiến xung quanh không phải chỉ những người con trai sinh ra đầu tiên trong gia đình nhiều con mới là con trai trưởng mà những người là con trai một trong gia đình có nhiều con gái cũng được gọi là con trai trưởng hoặc chỉ đơn giản là gia đình đó có mỗi cậu con trai đó là con thì cậu ta cũng là con trai trưởng ngay từ đầu đã có nhiều mẫu số rồi nên xác xuất cao là đương nhiên cho nên những người nào nhanh chóng nhận ra bẫy thông tin ở chỗ này là những người có khả năng tư duy logic. Trước hết, bạn đừng để mình bị nút trường với các ý kiến xung quanh và cần phải tự mình tư duy trong đầu giống như vậy. Hơn nữa, trong trường hợp bạn bị một người mẹ khác đòi hỏi phải đồng tình với ý kiến của người đó chị cũng nghĩ như thế mà, phải không? Thì bạn đừng phản ứng gì cả. Nếu bạn gật đầu thì xem như đã bị lôi kéo trở thành đồng bọn của người đó rồi. Bên cạnh việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp, bạn còn cần phải cảm nhận bầu không khí để nắm được tình hình xung quanh. Bạn không cần phải tranh luận bằng cách nói đấu lý. Tôi không nghĩ thế, mẹ của bé A nói vậy là sai rồi. Và cũng không cần chỉ trích vạch xa cái sai của người ta một cách thẳng thừng. Bạn chỉ cần có đủ dũng khí để giữ im lặng trong những tình huống như vậy là tốt lắm rồi. Một điểm cần lưu ý nữa, đó là nếu bạn lỡ đồng tình với những người mẹ khác, thì có thể dẫn đến một tình huống rất nguy hiểm. Nếu những lời đồn như mẹ của bé A nói là cứ cảm thấy cô giáo có gì đó không ổn, mà truyền đến tai cô giáo, nhưng bản thân người đã nói câu đó lại không muốn phải chịu trách nhiệm một mình, nên sẽ lợi dụng ý kiến, sự đồng tình bạn đã chót, ể hiện ra để lôi kéo bạn vào thì chẳng phải là tai hại sao? Đừng nói gì cả, đừng lung lay và cứ giữ ước niềm tin của mình nhé. Đừng dễ dãi mà đồng tình với người khác. Tình huống 42. Không nói những điều vĩ đại to tát. Người mẹ vô tư tình cờ gặp một người mẹ khác ở siêu thị. Con trai của người mẹ ấy hiếu động liên tục chạy vòng quanh. Vừa chạy, vừa giữ rộng, làm ồn rất chết tay, rồi còn ngồi luôn ngón tay và bọc thịt gà quay vô vô. Người mẹ ấy đang mắc kẹt trong một tình huống khó xử. Dạo gần đây có những lúc tôi chỉ muốn bỏ lại con mình ở đâu đó, tôi thật mất tư cách làm mẹ mà. Người mẹ vô tư chẳng biết phải nói sao nhưng cũng đáp lại rằng, đúng vậy cũng có những lúc mình muốn mang con mình cất vào đầu đó nhỉ. Người mẹ kia cảm thấy đã gặp được người hiểu được tâm trạng của mình nên sung sướng rơi lệ khiến cho người mẹ vô tư hết sức bất ngờ. Tiêu đề Với mẹ cũng vậy mà với con cũng thế. Tại sao người mẹ kia không hề tức giận? Giả dường như chính bạn rơi vào tình huống khó xử tương tự, sau khi thốt ra câu, tôi chỉ muốn bỏ lại con mình ở đâu đó. Nếu người nghe đáp lại bạn bằng những câu sau đây, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chị là mẹ cơ mà nên đừng suy nghĩ kiểu như thế. Con cái nghịch quấy là tình trạng không phải chỉ có mình chị gặp phải đâu, hãy cố gắng lên. Mình không muốn cố gắng hơn thế này nữa, mình thật mất tư cách làm mẹ. Trong lúc đang mang tâm trạng khổ sở như thế mà lại nghe được những từ động viên như Không phải chỉ có mình chị đâu, ai nuôi dạy con cũng khổ sở như chị mà, cố gắng lên. Thì chưa nói đến chuyện bị tác động ngược, bạn đã cảm thấy như bị lôi tụt xuống đáy vực sâu rồi. Thầy còn là sinh viên, trong lúc thảo luận với bạn bè, Bạn có từng trải nghiệm và nhận ra những câu động viên như Làm gì có chuyện như thế? Từ giờ trở đi chắc chắn sẽ có những điều tốt đẹp mà. Thật ra hoàn toàn không giúp bạn giải quyết được gì cả. Tình huống ăn uổi người mẹ kia cũng tương tự như vậy đấy. Đối với những người mắc bệnh tự kỳ, sẽ là hết sức sai lầm như bạn nói với họ những lời động viên như Hãy phần chấn lên, cố gắng lên. Trên thế gian còn có những người khốn khổ hơn bạn nhiều. Ai cũng gặp phải những chuyện buồn bã, suy sụp mà. Những chuyên viên tư vấn tâm lý sẽ khuyên bạn phải nói những lời một lại. Ừ, đau khổ thật nhỉ. Tương lai phía trước thật mù mịt. Bạn đã nghĩ như thế phải không? Muốn đến muốn chết đi phải không? Theo chuyên gia tư vấn, điều quan trọng nhất khi tiếp xúc với bệnh nhân như vậy là phải xích lại gần và đồng cảm với họ. Vì nếu không làm thế, họ sẽ nghĩ rằng Quả nhiên, ngay cả các chuyên gia tâm lý cũng không hiểu được tâm tư của mình và khiến họ không tạo dựng được lòng tin nơi các chuyên gia và làm thất bại quá trình trị liệu ngay từ đầu. Người mẹ vô tư không chỉ nói đúng vậy mà còn dùng những từ thể hiện sự đồng cảm. Đúng là cũng có lúc cứ bỏ lại con ở đâu đó nhỉ. Với người mẹ kia và kết quả là rất tích cực, đối với con gái vẫn cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự. Không đau, không đau. Chỉ có thế thôi mà khóc cái gì, không ngứa đâu, không được người nóng. Bị ngã thì phải đau, bị bạn bè chỉ trích nên buồn và khóc, đi vào chỗ tối nên sợ hãi, bị đổi dị ứng nên bị ngứa và gãi. Những chuyện đó đối với người lớn là nhỏ nhặt, nhưng đối với trẻ con thì nghiêm trọng lắm. Vì muốn con trở thành đứa trẻ khỏe mạnh, nên người mẹ đã lỡ mù quáng mà phủ nhận tâm tư của con, nhưng lại không kiểm soát được cảm xúc bùng phát của chính mình. Nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy, trẻ sẽ có xu hướng đè nén và giết chết luôn cảm xúc của chính mình. Và đến sau tuổi dậy thì, trong trái tim trẻ đã sinh ra sự cong vênh méo mó. Đau lắm phải không? Con buồn lắm phải không? Người lắm nhỉ? Khó chịu thật nhỉ? Bạn chỉ cần nói đơn giản như vậy và đồng cảm với trẻ. Đừng nói những từ động viên để người khác ngương khóc, cũng đừng cho kẹo để đánh lạc hướng con trẻ. Hãy đồng cảm và theo sát người cần được an ủi cho đến khi họ bình tĩnh lại. Hãy làm theo cách của chuyên gia tư vấn tâm lý. Tình huống 43 Đừng đánh giá giáo viên chỉ qua sổ liên lạc Sau khi Ryosuke trở về nhà từ nhà trẻ, người mẹ vô tư mở sổ liên lạc ra xem. Vừa bợt ra đã thấy ngay lời nhận xét của cô giáo. Cháu đi cầu ra phân rất lo, chỉ có phòng vệ. Một dòng của lùng đấy thôi Do sáng nay con không đi cầu đây mà Người mẹ vô tư nghĩ thế Tiêu đề Đừng chỉ dựa vào một chi tiết Mà phán đoán toàn thể Một người mẹ có con học cùng lớp Với Ryosuke đã lấy đề tài Về cô giáo chủ nhiệm của con Để tàn gẫu trong cuộc trò chuyện của hai người mẹ Người mẹ ấy bức xúc Cô giáo chủ nhiệm đợt này Viết sổ liên lạc cho phụ huynh Chẳng chi tiết gì cả chắc hẳn cũng không được chu đáo tỉ mỉ trong việc giáo dục và chăm sóc trẻ đâu. Cô giáo này không được rồi. Đúng như người ta vẫn nói, vẻ bề ngoài quyết định đến 90% việc đánh giá. Người mẹ rất dễ bị bề ngoài của cô giáo đánh lừa. Hơn nữa, khi đã tạo ấn tượng xấu một lần rồi thì khó mà lật ngược lại hình ảnh xấu đó được. Chính vì vậy, có những trường hợp cô giáo thật sự là một giáo viên tốt nhưng lại bị phụ huynh học sinh hiểu lầm. Khi đợi đón học sinh ở xe buýt, nếu cô giáo tươi cười rạng dỡ và tích cực trò chuyện với phụ huynh, khát hạnh được chung non cháu ạ, hôm nay trong giờ học bé A đã làm một việc thế này, thì sẽ được phụ huynh đánh giá tốt. Ngược lại, nếu cô giáo chỉ nói mỗi câu tạm biệt nhé, với học trò thì sẽ bị phụ huynh đánh giá không tốt. Khi mở sổ liên lạc ra cũng vậy, người mẹ đang rất muốn biết xem hôm nay con mình ở trong trường tình trạng ra sao, và hồi hợp một sổ liên lạc ra, nhưng chỉ thấy những dòng chữ nguyệt ngoạc viết đúng một dòng đánh giá, hẳn là người mẹ không khỏi thất vọng. Nếu người mẹ thấy trong sổ viết chữ xấu, phần đánh giá ngắn gọn, không chút tình cảm thì Liền nhận định là cô giáo này không quan tâm chăm sóc con hình tận tâm chú đáo. Nếu thấy cô viết chữ đẹp và viết nhận xét dài thì Liền nghĩa đây đúng là cô giáo tốt. Tuy nhiên, đấy chỉ toàn là ảo giác. Suốt cả ngày, cô giáo phải vừa trông coi gần 20 học trò vừa phải báo cáo tình hình các bé và sổ liên lạc gửi cho gia đình, nên công việc của các cô rất vất vả. Chưa kể cô giáo cũng phải nhờ một cô giáo khác trông coi hộ các học trò trong lúc cô viết sổ liên lạc cho phụ huynh, nên thật sự rất phiền phức. Giả sử, viết đánh giá trong một học trò mất 3 phút mà lớp có 20 học trò, khi tổng cộng cô sẽ phải mất đến 60 phút để viết xong tất cả sổ. Mỗi ngày, Công việc của cô giáo đã bận rộn như thế mà cô còn phải xoay sở thêm một giờ đồng hồ để viết sổ liên lạc. Thật sự phi thường. Ngoài ra, cũng phải nói rằng, khi cô giáo viết sổ liên lạc càng nhiều thì chữ sẽ càng xấu đi và phụ huynh cũng sẽ thấy có trường hợp cô giáo do viết quá nhiều nên viết nhầm cả hán tự. Chẳng hạn như bé A rất quan tâm đến tranh tô màu nhưng cô lại viết nhầm thành, rất cảm phục tranh tô màu. Vì vậy, những người mẹ đừng vội đánh giá cô giáo bằng thành kiến lúc ban đầu mà hãy nghĩ rằng cô giáo chu đáo đến mức tranh thủ cả thời gian viết sổ liên lạc để coi sóc trăm năm còn của mình. Nếu người mẹ nào vẫn muốn thấy tình hình thực tế một cách chân thật thì trừ những ngày có hẹn sự giờ khán học của con ra hãy xả vờ lấy lý do có công việc riêng để bất ngờ đến thương trường vào một ngày nào đó bạn sẽ biết được tình hình thực tế. Từ đó Hãy từ bỏ việc phán đoán chỉ qua thành kiến ban đầu. Tình huống 44 Đừng hy sinh bản thân quá nhiều. Người mẹ vô tư dốc sức nuôi dạy con nên mệt mỏi đến lúc không chịu được nổi nữa. Ôi chịu hết đổi rồi, nghỉ thôi. Bực bội mệt mỏi trong người nên những lúc người mẹ vô tư không thể đối diện cùng con trong những cuộc trò chuyện nữa. Cô kèm dùng nút bịt tay và dùng mặt nạ bịt mắt của mình lại. Niềm hạnh phúc của người mẹ vô tư Trong lúc người mẹ vô tư đang đọc sách, Diyosuke ngồi bên cạnh với một đĩa đồ ăn. Cậu bé cho thêm tương ớt vào đồ ăn như lỗ tay đủ dài, nhiều quá phát buồn miệng nói. Á, hẹn lỗ tay cho nhiều quá rồi. Người mẹ vô tư dù có nghe thấy, nhưng bởi sợ rằng mình sẽ cần nhằn con nên cô cố tình để không nhìn thấy và tiếp tục đọc sách. Ryosuke ngồi bên cạnh mẹ, ăn nhùm nhàng phát ra thành tiếng. Tư thế ngồi rất đáng chê trách, nhưng người mẹ vô tư vẫn tập trung vào cuốn sách và không ngủ miệng nói gì. Vì cô sợ rằng chỉ cần mình ngủ miệng, sẽ toàn là những lời quan mắng con nhằm cơm ngủ nóng. Ryosuke vẫn hồn nhiên ngồi ăn bên cạnh, cho đến khi cậu bé không thể ăn hết phần chống đĩa, liền quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi, con chữa lại được không? Được. Rõ ràng người mẹ vô từ đã lắng nghe con một cách vừa phải Cho tới khi đi ngủ, cả hai mẹ con đều cảm thấy rất vui vẻ thoải mái Đó quả là một ngày tuyệt vời, không bị stress Điều đề Đã làm mẹ thế nào cũng có lúc mệt mỏi chán nản Dù có yêu thương con đến thế nào đi nữa Nhưng nghe con xít giọng gào thét hay thấy con cứ lạch bạch lạch bệnh, chạy vòng quanh là người mẹ đâm ra bực bội. Cũng có những lúc người mẹ không thể nhịn được nữa nên toạt tiếng quát mắng con. Đôi lúc lại còn chát đánh con. mãi mãi cũng chẳng thể trở thành thành mẫu như mẹ Maria được. Hôm nay chỉ có vậy thôi mà mình giận đùng đùng với con. Không được rồi. Hôm qua vừa mới la mắng con té tát, thế mà ngày hôm sau còn vẫn thản nhiên và lặp lại trận chiến của ngày hôm trước cảm giác như tình trạng chẳng bao giờ đứt sự mệt mỏi của bản thân và cơn tức giận hòa lẫn vào nhau khiến người mẹ như cạn kiệt sức lực lúc như thế này thay vì cố sức thay đổi con mình thì người mẹ nên tự tìm cách tự cải thiện tình trạng của bản thân mình trước ắt sẽ giải quyết được vấn đề nhanh chóng hơn chẳng hạn bạn có thể làm sống như người mẹ vô tư sử dụng nút bịt tai và màn nạ bịt mắt trong trường hợp này Nếu bạn dùng nước bịt tai mà để lộ cho trẻ phát hiện thì trẻ sẽ bị sốc đấy, nên hãy khéo dùng tóc che đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng cách khác như chạy trốn vào nhà vệ sinh hay phòng tắm để thư giãn khoảng chừng 5 phút rồi hãy trở lại. Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Hoặc bạn có thể thắp đèn sông tinh dầu, mở nhà không lời, nhai kẹo cao su. Hãy chuẩn bị những phương pháp tị nạn. Có thể giúp bạn trấn tĩnh lại và trong giới hạn có thể, hãy luôn thể hiện hình ảnh người mẹ điềm tĩnh để có thể nuôi dạy con thật hiệu quả. Hãy nhờ cậy các phương tiện xả stress. Tình huống 4 năm. Hãy đón nhận con như bản chất con vốn thế. Một thời gian sau, người mẹ vô tư đã sinh con thứ hai. Bé thứ hai học nói rất chậm lại không thể tham gia các hoạt động tập thể ở nhà trẻ. Chưa hết, bé còn có những hành động kỳ quặc mà những đứa trẻ khỏe mạnh hay những đứa trẻ cá tính mạnh mẽ chẳng bao giờ làm. Thật quái lạ, người mẹ vô tư nghĩ thế nên đã đưa con đi khám tại bệnh viện chuyên khoa. Bác sĩ, chúng tôi chẩn đoán cháu mắc chứng tự kỳ. Mặc dù đã lường trước điều này, nhưng người mẹ vô tư vẫn sốc như thể bị ai đó dùng vũ khí đánh mạnh vậy. Sau một năm trời suy sụp, cuối cùng, Người mẹ vô tư đã nhận ra con vẫn là đứa con đáng yêu của mình và đó là sự thật không hề thay đổi. Thế là người mẹ vô tư chuyển sang một chế độ nuôi dạy con phù hợp với những đặc tính của con mình. Tiêu đề Nếu con bị khuyết tật thì bất tiện thật nhưng không phải là bất hạnh đâu. Đây không phải là chuyện gia đình nào cũng gặp phải. Nhưng ở cuối cuốn sách này tôi muốn nói về những đứa trẻ khuyết tật. Khi trẻ có khuyết tật thì sẽ có rất nhiều bất tiện và khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt bởi vì thế giới này được xây dựng để tạo điều kiện sống dễ dàng thuận lợi nhất cho những người mạnh khỏe bình thường. Dù vậy, đó tuyệt đối không phải là bất hạnh, nếu những bậc cha mẹ cứ giữ quan điểm cố hữu cho rằng bị khuyết tật thật tội nghiệp, thật bất hạnh thì chỉ càng khiến trong nhà sinh ra không khí buồn bão quá mà thôi. Nhiều bất hạnh nhất đối với con trẻ là bản thân trẻ không được chấp nhận bởi chính mẹ mình, người duy nhất trên đời mà trẻ mong muốn trở thành đồng minh của mình hơn bất cứ ai. Nếu mẹ của trẻ vẫn còn nghĩ rằng mình muốn con được giống như những đứa trẻ bình thường, thì đối với trẻ, đó chính là sự phủ nhận bản chất vốn có của chúng. Nếu trẻ mắc phải hội chứng AD trên HD, rối loạn tăng động giảm chú ý, thì chỉ nên cho trẻ ngồi một chỗ trong thời gian ngắn, tránh cho trẻ ngồi bên cửa sổ vì đó là nơi trẻ dễ bị phân tán tư tưởng. Trái lại, nên cho trẻ ngồi vị trí trước mặt giáo viên. Nếu việc trẻ hay để quên đồ dùng ngày càng trầm trọng, thì có thể mua sẵn cho trẻ hai bộ sách giáo khoa và chuẩn bị ở trường với ở nhà, mỗi nơi một bộ. Giống như cách các học sinh vẫn hay để sẵn một cái ô dù ở trường để phòng khi quên mang theo. Ngoài ra, mẹ có thể dán một danh sách các đồ dùng cần đem theo ở sau lưng cặp của trẻ để tránh việc quên và thiếu đồ cho trẻ. Nếu là trẻ bị tỉnh kỷ, người mẹ hãy dẹp bỏ ngay quan niệm khổ hữu. Thật tội nghiệp khi con không có bạn bè và cứ để cho trẻ chơi một mình. Tiếp đến, hãy gợi ý một cách trực quan cho trẻ điều cần phải làm tiếp theo nhưng chú ý đừng làm trẻ hỏng loạn. Còn đối với những hoạt động cơ lạc bộ, hãy cho trẻ vận động với những môn thể thao cá nhân như tennis hay bóng bàn. Nếu làm việc như vậy, Người mẹ sẽ nắm bắt được không phải khuyết tật mà là những đặc tính chỉ riêng mình trẻ mới có và hãy tiến hành những biện pháp phù hợp với những đặc tính đó của trẻ. Nếu người mẹ không nắm bắt được những đặc tính đó của trẻ để truyền đạt được điều đó đến giáo viên chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp trong khi cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể thì trẻ khó có thể trải nghiệm sự thành công và nếm trải cảm giác có được thành tựu. Đã không thì làm gì hơn để giúp trẻ tự nỗ lực rồi mà trẻ lại không tham gia được các hoạt động tập thể không đọc viết tính toán được nên trẻ sẽ bị cô giáo la bắng nhiều thậm chí có trường hợp có trẻ còn bị bắt nạt một cách âm thầm đến những nguyên nhân như thế môi trưởng như thế sẽ không thể nào đánh thức năng lượng và ý chí học tập cho trẻ được nên không chỉ có vậy e rằng trẻ sẽ bấp ngã và trượt dài khi phải leo lên những con đường dốc tiếp theo của cuộc đời 1 không tham gia được các hoạt động tập thể không thể đứng yên hay ngồi yên, không tập trung được, thành tích học tập thấp 2. bị cô giáo máu, bị bạn bè bắt nạt 3. tự phủ nhận bản thân, cho rằng mình là người chẳng làm được gì 4. cuộc sống sinh hoạt ở trường học không vui vẻ gì Nếu cứ bị stress như thế, thì đến sau tuổi dậy thì trẻ sẽ tự cô lập bản thân và trong nhiều trường hợp còn biểu hiện thêm một số kết thật thứ hai như các hành vi tự làm tổn thương bản thân chẳng hạn như giạch cột tay hoặc có xu hướng bạo lực với người khác nếu để đến mức đó rồi dù người mẹ có đau buồn thì cũng không khỏi cách nào quay lại quá khứ để sửa đổi cách dạy con được hãy nhớ lại một lần nữa những cảm xúc của bạn trong khoảnh khắc con vừa chào đời chỉ cần con là đứa trẻ khỏe mạnh là đủ rồi mẹ muốn con sống cuộc đời hạnh phúc Dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn bảo vệ con. Hãy nhớ lại như thế rồi nhìn vào gương mặt đang thương mụn say của con. Chẳng phải người mẹ sẽ thấy con vô cùng đáng yêu sao? Vậy thì hãy chấp nhận tất cả bản chất của con và hết lòng bảo vệ con. Có như vậy thì người mẹ mới dễ mở lòng hơn đối với cô giáo, bạn bè, những người mẹ khác và chính con của mình. Dù là đứa trẻ nào đi nữa cũng có quyền được hạnh phúc, Trẻ không tự chọn lựa để được sinh ra trong cuộc đời này. Việc sinh ra trẻ chắc chắn là sự lựa chọn của chính người mẹ. Vì vậy, dù tất cả con người trên thế gian có trở thành kẻ địch vây quanh, người mẹ hãy cứ trở thành đồng minh vững chắc bên con của mình. Cuộc đời là sự tích lũy ngày này qua tháng nọ. Nếu để trẻ phải trải qua những ngày tháng bị phủ nhận bản chất thật của chính mình, thì chắc chắn sẽ dẫn đến ảnh hưởng xấu cho tương lai. Khi nghĩ đến cả chặng đường dài mà còn phải đi phía trước, hãy giúp trẻ chuẩn bị một môi trường mà con có thể luôn cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là tình yêu của người mẹ. Bị mẹ phủ nhận mới là điều bất hạnh nhất. 15 năm sau Lời kết Thắng chốc và thời gian đã trôi qua khá lâu. Con trai của người mẹ vô tư đã được 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chàng trai trẻ mang ước mơ làm biên tập viên cho nhà xuất bản đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng đáng tiếc lại không đỗ. Chàng trai trẻ từ bỏ ước mơ đó và tiếp tục học lên một trường chuyên môn về giáo dục mầm non. Ngày hôm nay, chàng trai ấy đã là một người đàn ông được vây quanh bởi những đứa con dễ thương và sống cuộc sống miên mãn mỗi ngày trong vai trò một nam chuyên viên chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Được kế thừa cách tư duy vô tư từ mẹ Bình, giờ đây, xung quanh người đàn ông ấy tràn ngập bầu không khí hạnh phúc. Sau khi trượt kỳ thi đại học, mà người đàn ông ấy có thể lập tức chuyển hướng ngay để học lên trường chuyên môn, đó chính là nhiều sự hướng dẫn của người mẹ vô tư. Bạn cũng hiểu được điều tôi muốn nói rồi chứ? Nuôi dạy trẻ trong lời biếng vô tư không phải là nuôi dạy trẻ một cách lơ là, không áp đặt quan niệm giá trị của cha mẹ, không so sánh con với những đứa trẻ khác. Chấp nhận con như bản chất vốn có thế Nhờ đó con sẽ không than vãn về những điều bản thân mình không có Không có mức khen tị với người khác Và sống với lòng tự tin rằng Chỉ cần tự mình có thể sống được là bản thân mình có giá trị rồi Trên đường đời sau này Cho dù có gặp phải thất bại thế nào Có đối mặt khó khăn ra sao Thì con đều có thể nghị lực bị vượt qua Điều tôi muốn nói chính là cách dạy con như thế Có lẽ... Bạn đã từng trải qua cảm giác cả thèm chóng chán với những cuốn sách ngừa mang tri thức và bạn mua để thay đổi bản thân, hay với việc ăn kiêng vì bản thân. Nhưng nếu bạn thực hành chỉ một phần nhỏ của cuốn sách này, chắc chắn cách con trẻ phản ứng sẽ có sự thay đổi. Vì vậy, từ hôm nay bạn hãy thử áp dụng vào thực hiện xem sao nhé. Cuối cùng, tôi vô cùng biết ơn biên tập viên Imano Ryosuke, người đã phụ trách lên kế hoạch cũng như biên tập cuốn sách này và lúc nào cũng giúp tôi chia sẻ những lo lắng vụt vặt của bản thân. Xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc cuốn sách đến tất trang này. Tháng 11 năm 2014, Takeshi Misuko